Trạch Thiên Kiến Miu Nị Quyển 6 chương 193 ý chí của Ly Lycum N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Anh đó đánh một trận trong gió tuyết ở Nại Hà Kiều Trần Trường sinh thắng từ Hữu Dung Lúc đó xác định địa vị người thừa kế của mình trong quốc giáo Nhưng đêm đó hắn không đi quan Minh Điện, mà là tới Phước Tuy Đường cùng Tự Hữu Dung ăn xương đầu bò. Người đóng vô số tầm mắt khiếp sợ gơ tay xin phép thay cho hắn là đường Tam Thập Luột. Người cúi đầu thay hắn nhận lấy thần trưởng đại biểu quyền bính của quốc giáo cũng là đường Tam Thập Luột. Hôm nay người cầm lấy thần trượng chủ trì ly cung trận pháp, khóa chặt gió tuyết quanh tiểu viện vẫn là đường tam thập luộc. Loại ác lực này thật sự là quá lớn, cho dù là người như đường tam thập lục cũng không muốn có lần tiếp theo. Trần trường sinh nhìn hắn cười cười, quay đầu lại nhìn tiểu viện trong gió tuyết, nụ cười dần dần thu lại. Chưa điện tề tụ Bạch Đế Thành tương đương đem cả ly cung đại trận tới đây Nếu như ma quân lúc trước động thủ, hắn thật sự muốn mạo hiểm để giết đối phương Tiếc nuối chính là cũng có thể may mắn chính là ma quân không xuất thủ Như vậy dựa theo thế cục bây giờ tính toán, một phu nhân sẽ không cho bọn hắn cơ hội như hôm nay nữa Hắn và ma quân có thể bình an rời khỏi Bạch Đế Thành như vậy. Có một chuyện, ngươi có thể giúp ta làm hay không? Hắn nói với đường Tam Thập Lục. Đường Tam Thập Lục vẽ mặt kinh ngạc, hỏi chuyện gì? Trần Trường Sinh nói giúp ta viết mấy phong thư. Đường Tam Thập Lục không rõ hắn muốn mình giúp đỡ viết thư gì. Mỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Thần tình trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc thư tình ư. Mặc dù văn thải của ngươi thu xa ta, làm sao có thể học theo mấy tên thiếu niên ngu xuẩn như thế? Chẳng lẽ là viết thư cho lạc lạc điện hạ? Sợ thánh nữ nhìn thấy ư? Trần trường sinh muốn giải thích mấy câu cuối cùng chỉ lắc đầu, lộ ra vẻ rất vất đắc dĩ. Đường Tam Thập Lục Rạng sáng hôm nay mới đến Bạch Đế Thành. Bởi vì tới quá gấp, thời gian quá vội vàng, hắn không mang quá nhiều thuộc hạ đường ra, chỉ dẫn theo ngũ dạng nhân. Chính là ngũ dạng nhân ở trong Vấn Thủy Thành vài ngày trước. Ở trong cuộc tranh đấu của Thầy Trò Thương Hành chua cùng Trần Trường Sinh, đường Lão Thái Gia vẫn nghiêng về người trước. Nhưng ở đại sự có liên quan tới ma tột Phản ứng của hắn vô cùng minh sát Chỉ cần Trần Trường Sinh cần cái gì Hắn có thể cung cấp cái đó Người trong quốc giáo cũng là rạng sáng hôm nay mới tới Trần Trường Sinh vẫn biết chuyện này Cho nên thời điểm ma quân muốn mời gặp mặt Hắn đem thời gian định vào hôm nay Đường Lão Thái Gia cũng phái ra lực lượng cường đại nhất Ly Cung càng như vậy Thậm chí có thể dùng xu thế minh mông cuồng cũng để hình dung Sau khi hộ tam thập nhị mang về chỉ dụ của Trần Trường Sinh Ti Nguyên Đạo Nhân cả đêm từ Ly Cung lên đường Ở nửa đường cùng Lăng Hải Chi Vương Án lâm hội hợp Mang theo bảy ngàn hộ giáo kỵ binh từ Tùng Sơn quân phủ xuyên thẳng Tây Nguyên Qua thông châu quân phủ cùng hùng tộc bộ lạc hội hợp Lặng lẽ tiến vào lưu vực Hồng Hà Bảy ngàn hộ giáo kỵ binh hôm nay ẩn giấu bên kia dãy núi Mặc dù không cách nào rung chuyển cục diện của toàn bộ yêu vực Nhưng vẫn có thể xem là một loại kinh sợ Về phần bốn vị đại chủ giáo tùy thân mang theo trọng bảo ly cung Lại càng là lực lượng cường hãng không ai có thể bỏ qua Năm đó quốc giáo lục cự đầu theo mục tử thi bị trục xuất Bạch Thạch Đạo Nhân bị giết Sau đó bổ sung thêm hộ tam thập dị Tổng cộng có 5 người Hiện tại có bốn người rời Kinh Đô đi tới Bạch Đế thành cách xa mấy vạn dặm Ma Thu Vũ chưa tới Ở rất nhiều người nghĩ đến Vì quốc giáo cự đầu cảnh giới cao nhất này không xuất hiện Là bởi vì muốn trấn thủ ly cung Nhưng Trần Trường Sinh biết không phải là như thế Mà là bởi vì Ma Thu Vũ đang bế quan Đợi chờ đạo thiên cơ để phá cảnh nhập thần thánh Chuyện Bạch Đế Thành dễ nhiên cực kỳ trọng yếu An nguy của giáo hoàng lại càng trọng yếu. Nhưng ở trong suy nghĩ của Trần Trường Sinh, Mao Thu Vũ đang đối mặt cục diện quan trọng. Có thể không bị ngoại lực quấy nhiễu hay không? Có thể thành công tấn nhập thần thánh lĩnh vực hay không? Đồng dạng là chuyện vô cùng trọng yếu. Hắn nhìn Lăng Hải Chi Vương, hỏi ai đang hộ pháp cho Mao Viện Trưởng. Thiên đạo viện hiện tại do thụ tâm đạo nhân tạm quản, Trang Chi Hoáng vẫn ở ly cung. Lăng Hải Chi Vương nói bên cạnh đó, Tôn tự sở đại chủ giáo cùng với thanh diệu thập tam ti mấy vị sư tỉ, Đều ở bên cạnh quan sát, Trang Chi hoán suốt thân bần hàng, Bởi vì cầu học, Cùng vấn thủy đường ra từ trước đến giờ thân cận, Sau khi làm trợ thủ cho Mao Thu Vũ nhiều năm Rốt cuộc ở mấy năm trước trở thành viện trưởng thiên đạo viện Vô luận cảnh giới thực lực cho tới ánh mắt thủ đoạn cũng vô cùng giỏi Để hắn tự mình hộ pháp cho Mao Thu Vũ Hơn nữa có đại nhân vật thanh đằng lục viện cảnh giới thực lực giống như trước cường hãng Theo đạo lý mà nói Trần Trường Sinh không nên lo lắng, nhưng nghĩ tới đứa con trai kia của Trang Chi Hoáng, vẽ mặt khó tránh khỏi có chút khác thường. Người ở chỗ này đều biết đoạn chuyện xưa ở Chu Viên năm đó, cùng với thảm sự Trang Hoáng Vũ tự vận ở bên giấy, hiểu được sự lo lắng của Trần Trường Sinh. Lăng Hải Chi Vương nhìn Tuy Nguyên Đạo Nhân một cái Tuy Nguyên Đạo Nhân làm bộ như không nhìn thấy Án lâm rất bất đắc dĩ Tiến lên nói với Trần Trường Sinh trước khi đi Đạo Tôn Gián xuống chỉ dụ Tương Vương chịu trách nhiệm chuyện này Nghe lời này Trần Trường Sinh đầu tiên hơi kinh hải Sau đó mới giật mình không nói thêm gì nữa Rất rõ ràng Lão sư của hắn sẽ không trong thế cục trước mắt làm gì Để cho tương vương chịu trách nhiệm chuyện này Hẳn là muốn làm cho hắn yên tâm Lăng Hải Chi Vương cùng Ti Nguyên Đạo Nhân tự như có ý nghĩ khác Trần Trường Sinh hỏi sao thế Ti Nguyên Đạo Nhân nói tân giáo sĩ trước lúc đi Phụng Dương huyện thành Hắn đã gặp một gã Đạo Nhân Trường Xuân Quang Trần Trường Sinh trầm mặt Tân giáo sĩ đi Phụng Dương huyện Thành Sau đó chết ở đó Đây chính là nguyên nhân để cho biệt dạng hồng cùng vô cùng biết tin tưởng Người giết chết con của bọn họ là Trần Trường Sinh Sư phụ, người thật sự muốn ta chết như vậy sao? Trần Trường Sinh đã không nhớ rõ sau thiên thư lăng chi biến Đây là lần thứ mấy mình nghĩ đến vấn đề này Mặc dù hiện tại thế cục có biết Vô luận triều đình hay là thương hành chu Cũng muốn hy vọng hắn làm điều gì đó ở trong bạc đế thành Nhưng ai biết phần chất miệng này sâu đậm đến cỡ nào Lăng Hải Chi Vương sắc mặt ủ dột nó dưới thời khắc máu chốt như vậy Nếu có người thọc đau ở sau lương Vậy sẽ rất khó ứng phó Quốc giáo có nội tình cùng thực lực ẩn giấu khó có thể tưởng tượng. Mặc dù cả ly cung bị Trần Trường Sinh dẫn tới Bạch Đế Thành vẫn không sao cả. Nhưng nếu như thương hành chú không muốn nhìn thấy quốc giáo có thêm một vị cường giả thần thánh lĩnh vực. Hiện tại ai có thể cạn hắn đây? Trần Trường Sinh tỏ vẻ chuyện này không cần thảo luận thêm nữa. Lăng Hải Chi Vương cùng Ti Nguyên Đạo Nhân vẽ mặt kinh ngạc nhưng không nhiều lời nữa Vạn dặm xa xôi tới đây Lại đứng ngoài viện trong gió tuyết gánh chịu nhiều áp lực đến vậy Mọi người trong quốc giáo cùng đường Tam Thập Lục đã cực kỳ mỏi mệt Nhưng bọn hắn bây giờ còn không thể nghỉ ngơi Bởi vì liên quan đến một chuyện Cần trường sinh cần bọn họ đưa ra ý kiến. Đạo điện trở nên rất an tĩnh. Từ thiên thư lăng chi biến bắt đầu. Cường giả thần thánh lĩnh vực của nhân tộc trở về tinh hải. Ở những năm qua tự như biến thành chuyện rất tầm thường. Nhưng đây cuối cùng là nội bộ đấu tranh của nhân tộc. Nhưng việc dạng hồng cùng vô cùng biết đã chết trong tay tộc khác. Lăng Hải Chi Vương nói một phu nhân phải chết Cho dù là quốc giáo cự đầu Vẫn không có tư cách đề cập sinh tử của một vị thánh nhân Nếu như trong ngày thường có thể xưng là hoang tưởng Nhưng hắn nói như vậy, mọi người cũng rất bình tĩnh Bởi vì trong lòng bọn hắn, đây là chuyện đương nhiên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện